Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3675 tiên phong đảo cốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, cách đó tốc độ nhanh chóng, khó nói nên lời. Trước nhất khắc vẫn còn chân trời trong trước mắt sau đó, đã đi tới. Trước người mấy trăm trượng xa, không cần đem thần thức thả ra, cũng không cần thi triển thiên phượng. Thần mục bảy tên lão quái vật thân ảnh đã năng lực nhìn cái người. Rõ ràng, rõ ràng. Mỗi nhất cách đều tiên phong đảo cốt. Dâu bạc trắng nhẹ nhàng có suốt trần hơi thở từ trên người của bọn họ. Tỏa ra suốt ra. Linh áp như có như không gần như vậy cử ly, lâm hiên có khả năng trăm. Phần trăm khẳng định bọn họ chính là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Thái chân thất tu sao, nghệ xuất đồng môn còn an hiểu liên thủ chi. Thuật, điểm này, xác thật có chút khó có thể đối phó. Nhưng nói về sợ hãi, nhưng cũng nói quá mức. Lâm Hiên khả năng không là cái gì phổ thông tu tiên giả. Chính là vài tên cung cấp tồn tại tưởng nhượng hắn thúc thủ là không. Có khả năng. Nhưng trước mắt cuộc diện cũng không phải chiến thắng thái chân thất tu. liền xong. Bọn họ tại vũ lam thương minh thực lực không phải chuyện đùa, nhưng là tuyệt không thể nói tối cao cấp nhân vật. Mặc dù đưa bọn họ đánh bại, nhất dạng sẽ có mới cao thủ. Không chết không ngừng, lúc này mới nhất làm người đau đầu. Hơn nữa Lâm Hiên còn không tốt lắm hạ sát thủ. Hắn giờ đây chỉ là phá hủy vũ lam thương minh quy của song phương còn. Chưa nói tới có đại hận sâu cừu Có khả năng như là diệt sát thái chân thất tu, này nọ trong đó liền. Thực sự tiết hạ đại cửu Đến lúc đó... Không nói chút nào không có hóa giải dư địa, nhưng ít ra. Đối mặt nguy cơ, hội so sánh hiện tại càng thêm khó giải quyết không? Thôi, Lâm Hiên cũng không tưởng thực sự cùng Vũ Lam thương minh là địch. Hắn tuy nhiên là tự cho mình rất cao tu tiên giả, nhưng cũng không có. Nắm chắc đối phó này trùng truyền thừa tự thượng cổ quái vật to lớn. Mấu chốt là không đáng. Cho nên hiện tại muốn làm là hóa hiểm thành an, suy nghĩ như thế nào? Hóa giải cùng Vũ Lam Thương Minh trong đó này đoạn nguy cơ. Có thể nói thuyết cố nhiên dễ dàng thật muốn làm cũng là thiên nan. vạn nan. Vũ Lam Thương Minh là duy trì sở ký kết rơi xuống uy củ từng không. Tiếc cùng độ kiếp hậu kỳ cường giả là địch chính mình tưởng muốn. Những bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ. Phải có hiển lộ ra cũng đủ thực lực. Cường đại. Có thể nhượng Vũ Lam Thương Minh biết khó mà lui thực lực. Hơn nữa tại này trong quá trình vẫn không thể đem trước mắt thái chân. Thất tu diệt trừ, này chính giữa có chừng mực đắn đo có khả năng liền. Không phải một loại nhân có thể nắm giữ. Mặc dù Lâm Hiên cũng cảm giác được đau đầu, nhưng hắn không có lựa. Chọn thật vất và tránh thoát thỏa nguyên chói buộc, hắn có khả năng. Không tưởng tiếp xuống tại vô tận đuổi giết trong cuộc sống. huống chi trước mắt bàn đào hội, Lâm Hiên cũng không tính toán buông. Tha, tưởng muốn làm được điểm này, nhất định phải nhượng vũ lam thương minh Ném chuột sợ vỡ đồ, tha thứ chính mình tại trong lúc vô tình. Phá hủy. Bọn họ quy củ. Trong đầu ý nghĩ chuyển xong, lâm hiên trong lòng là các loại suy tư. Mà lúc này thái chân thất tu cũng rốt cuộc đi tới trước mắt. Cách xa nhau hơn mười trượng hơn, có nhất cái nửa vòng tròn độ cong. Đem hắn bao quanh bao bọc. Thoạt nhìn. Là phòng ngựa chính mình chạy trốn. Tuy nhiên tại Lâm Hiên nhìn tới bọn họ tinh thuần làm điều thừa. Muốn chạy trốn tàu chính mình đã sớm chạy thoát. Sở dĩ ở lại tại chỗ chính là tưởng muốn giải quyết vấn đề. Các hạ chính là Lâm Hiên lâm đảo hữu. Từ bảy người đứng yên phương vị. Lâm Hiên đó có thể thấy được bọn họ. Này nọ thân phận còn là có sở bất đồng. Cầm đầu chính là nhất trường mi lão giả tiên phong đảo cốt. tử mi. Thiện mục nói chuyện cũng không mang mảy may yên hòa nọ phong thái. Nọ khí độ. liền cùng phủ xuống chân tiên không sai biệt lắm. Đương nhiên, Lâm Hiên là không có khả năng cho hắn sở thuyết phục mà. Cách đó nói chuyện nội dung. Càng làm cho Lâm Hiên sắc mặt nan thấy. Được cực chỗ Vũ Lam thương minh năng lượng thật đúng là không phải chuyện đùa. Nhanh như vậy, liền đem lai lịch của mình cấp tra rõ sở. Phải biết rằng chính mình lúc trước sở dĩ lại được thiệp mời cũng là. Trong lúc vô tình đem thực lực hiển lộ, nguyên vốn tưởng rằng bọn họ cũng không biết thân phận của mình lai lịch. Giờ đây nhìn tới, này trùng tưởng pháp quá ngây thơ rồi. Không hổ là chuyện thừa tự thượng cổ quái vật to lớn, cách đó nổi tình. So với chính mình ban đầu giống nhau còn muốn thâm hậu rất nhiều. Này cũng ý nghĩa chính mình đối diện phiền toái càng thêm không phải. Chuyện đùa tiếp xuống cần phải gấp trăm lần chú ý tại ý. Lâm Hiên trong đầu ý nghĩ chuyển xong trên mặt lại mảy may dị sắc. Cũng không, này trùng sau này, vô luận như thế nào cũng không thể tỏ. ra yếu kém. Không sai, là ta. Lâm Hiên đúng mức. Các hạ ở xa tới là khách tới tham gia bàn đào hội vốn là chúng ta là vạn phần hoan nghênh có khả năng các hạ tội gì muốn phá thư bổn minh. Lập gia quy của, ngươi cũng đã biết làm như vậy, sẽ làm chúng ta gặp khó. khăn vô cùng. Nọ cầm đầu lão giả thở giải nhân không tin mà không lập đối với tung. Môn gia tộc cũng là nhất giảng đạo lý, ta vũ lam thương minh tuy chỉ là nhất tùng tán tổ chức. Sở định hạ uy củ lại cũng không có thể mặt. Người tùy tiện phá hư, hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, muốn không. Bó tay chịu trói đến lúc đó các trưởng lão hội đối với ngươi hành vi. Làm ra lựa chọn, muốn không liền làm ngoan cố chống cử, nọ dạng tội. Của ngươi trách nhiệm hội càng nhiều. Đối phương vẻ mặt trách trời thương dân sắc, tuy nhiên lâm hiên nét. Mặt lại phân ngoại khó chịu. Cái gì gọi là nghe theo các trưởng lão lựa chọn. Bó tay chịu trói Đừng nói giỡn. Từ theo bước lên tu tiên đường. Lâm Hiên liền thờ phùng vận mệnh của. Ta ta làm chủ. Muốn hắn cúi đầu cũng không phải không thể. Nhưng nghe từ đối phương. Xử lý. Này dạng chuyện ngu xuẩn. Lâm Hiên lại sẽ không đi làm. Như vậy chính mình trích có thể làm hạ thứ hai lựa chọn. Nhưng Lâm. Hiên lại nhất điểm đều không nhận là là tại ngoan cố chống cự cái gì, không sai. Vũ Lam Thương Minh chính mình chắc chắn treo chọc không nổi, nhưng nọ hơn nữa không có nghĩa là Lâm Hiên sợ cảm giác được tất cả, đều là sợ hãi, hoàn toàn trái ngược. Hắn là cảm giác được thái quá, phiền toái mà thôi. Lâm Hiên cho tới bây giờ liền không phải sợ sự tu tiên giả, ngày xưa vẹn vẹn phân thần kỳ. Liền giám đắc tội bảo xà băng phách Giờ Đây sự việc thì hay thay đổi Hắn đã trải qua bước vào độ kiếp hậu kỳ Vũ Lam thương minh Lại có gì đặc biệt hơn người Đương thực sự xé sách ra mặt Đối phương cũng không nhất định có thể Bắt giữ chính mình Tối hậu hơn phân nửa phải nhất Cách lướng bài câu Thương kết cục Đạo hữu khẩu khí thật lớn Thực sự đương lâm mố là mặt người vuốt ve Nguyễn quả hồng Phá hư quý minh quy của Lâm mố chắc chắn có sai. Nhưng các hạ sở cấp suất hay lựa chọn, vì miễn cũng khinh người quá. Đáng, xin thứ cho Lâm mố, đều không năng lực tòng mệnh. Lâm hiên, lạnh lùng thuyết, đều không năng lực tòng mệnh, ngươi cho là sự cho tới bây giờ. Còn, tùy vào một mình ngươi, nọ trường mi lão giả nét mặt cũng trở nên có chút u ám. Hắn nói như vậy chẳng qua là tiên lễ hậu binh, không rơi nhân khẩu. Thực mà thôi. Tiểu tử này thật đúng là dĩ là có thể cùng chính mình quyền thế ngang. Nhau có có kẻ mặt cả tư cách. Quá ngây thơ rồi. Thuyết không biết trời cao đất sống cũng không quá đáng. Độ kiếp kỳ tu tiên giả tại chỗ khác cố nhiên là lần thù tôn sùng. Không sai. Nhưng tại bàn đảo hội thượng lại bị cho là cái gì... Nơi này chính là cao thủ nhiều như mây, cường giả tựa như vũ, tiểu tử. Này chẳng lẽ dĩ là chính mình đã trải qua tham ngộ lĩnh vực. Lui nhất vạn bộ thuyết coi như thật sự là lĩnh vực cường giả cũng. Không có khả năng thì vũ lam thương minh quy của là không có gì. Tưởng tới nơi này dương oai, hắn thực lực còn xa xa không đủ. Niệm cho đến này, lão giả nét mặt càng phát ra khó coi đến cực chỗ cho. Nữa ngươi nhất một cơ hội ngoan ngoãn bó tay chịu chói nếu không ta bảo chứng ngươi nhất định sẽ hối hận đi tới trên cái thế giới này chưa xong còn tiếp chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.